Xin kính chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top chuyện hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top chuyện hay xin được gửi tới quý vị tập 52 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Đời làm vợ. Để ủng hộ cho kênh Top chuyện hay, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 52 của bộ truyện Đời làm vợ. Trong phòng ngủ, Lương chân chân đi tới đi lui trong phòng, tâm tư khó ổn định, nghĩ tới phải mở miệng thế nào mới không lộ vẻ đột ngột Đằng cận tư tắm xong, đi từ phòng tắm ra, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, không khỏi kỳ quái. Này con, em sao vậy? À, không có việc gì, không phải bác sĩ nói em nên chú ý vận động nhiều sao, buổi tối ăn no căng bụng rồi, cho nên đi vài vòng để mạnh tiêu hóa. lương chân chân từ ngây ngốc, nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Đằng cận tư hoài nghi nhìn cô, cô vẫn là người không giấu được tâm tư, chỉ cần vừa nói dối. Ngón tay sẽ bất an vặn vẹo vặt áo Chăm thử không sai Chẳng lẽ cô đã biết Xế chiều hôm nay Anh nhận được tin tức chính xác Thẩm quân nhã và mẹ cô ta Đã cùng trở lại từ thành phố Tam Á Đảo Hải Nam Nghe nói về cơ bản thì bệnh của thẩm quân nhã đã khỏi Cô ta trở lại Nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng Với quan hệ của cha cô ta và nai con Cho nên anh đang suy nghĩ Cô nên nói cho cô biết hay không Nai con Có phải em biết cái gì rồi không? Anh kéo tay cô ngồi bên giường thử dò xét hỏi một câu. Lương chân chân hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của anh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức giả bộ đau bụng. À, giống như ăn gì đau bụng rồi, em đi toilet trước đây. Nhìn bóng lưng hoảng hốt mà chạy của cô, nghi vấn nơi đáy lòng đằng cận tư càng nặng hơn. Này còn làm sao vậy? Trong toilet, lương chân chân khổ sở suy nghĩ lấy cách gì nói ra, Cô không muốn a tư khổ sở Thật sự làm người ta đau đớn Mười phút sau Cô sảng khoái tinh thần đi ra Vén chăn lên sửa vào trong ngực ấm áp Của ông xã Chớp cặp mắt đen nhánh nhìn anh Ông xã em có chuyện muốn nói cho anh biết Bà xã Anh có chuyện muốn nói cho em biết Hai người gần như đồng thanh nói Sau khi sững sờ một giây Nhìn nhau cười Em nói trước đi lương chân chân vẫn còn mong đợi anh muốn nói gì với mình nhưng đằng cận tư lại để cho cô nói trước tên đã lên dây không bắn không được ngón tay lương chân chân vô thức vẽ mấy vòng trên ngực anh trong tròng mắt đen ngập nước tội nghiệp nhìn anh ông xã nếu như em tự ý đi gặp mẹ anh anh có bực mình không cô nói vừa cẩn thận quan sát thái độ của anh tròng mắt đen của đằng cận tư u ám Điều này vẫn là nút thắt anh giấu sâu trong lòng, không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác, bao gồm cả người anh yêu nhất, thân mật nhất, không phải là không tin tưởng, chỉ là thói quen. Em hẹn bà ta gặp mặt. Giọng anh lạnh lùng, có chút đau lòng, không dễ phát hiện. Ừ, Lương Trân Trân gật đầu, khẽ dừng lại. Em hẹn bà ta ra ngoài là muốn lấy góc độ phụ nữ tìm hiểu người phụ nữ này, tiện thể thám thính ý đồ trở về của bà ta. Đằng cận thư trầm mặc mím môi Cô chỉ có thể tiếp tục nói Chuyện năm đó Do bà ta tự mình nói cho em biết Bà ấy nói sau khi kết hôn Ba anh ngày ngày lăng nhăng Rất ít quan tâm đến bà ta Thường cả đêm không về Kiên trì sau ba năm phát hiện Dù thế nào cũng không thể tiếp tục kiên trì được nữa Nên mới lựa chọn rời đi Bà ta còn nói chồng sau khiến bà ta cảm thấy rất hạnh phúc Cảm nhận được hôn nhân chính là niềm vui Cho nên bà ta quyết định bỏ qua Ném bỏ tất cả, bà ta chỉ cần cuộc sống bây giờ. Lương Trân Trân nói rất tóm tắt, hoàn toàn không lộ ra một mặt lạnh lùng tính tình ích kỷ của thẩm ý linh. Dù sao, bà ta cũng là mẹ ruột của A Tư. Nói hết cũng quá mức không có ý tứ. Ném bỏ tất cả, thì ra anh chỉ là thứ đồ sai lầm trong cuộc sống quá khứ của bà ta. Nghĩ muốn thì muốn, định vứt bỏ thì vứt bỏ. Giọng đằng cận thư rất lạnh. A Tư Anh không được nói mình như vậy Anh là người đàn ông em yêu nhất Anh là cha hai đứa bé trong bụng em Anh chính là đứa cháu bà nội thương yêu nhất Chúng em đều cần anh Lương Trần Trần đau lòng Ôm chặt anh Đằng Cận Thư lặng lẽ thở dài trong lòng Mặc dù nai con nói hời hợt như vậy Nhưng anh cũng có thể đoán được Đại khái Nhất là câu ném bỏ tất cả Anh đã nhìn ra vẻ độc ác của bà ta Tất cả mọi chuyện trước kia Cũng có lời giải thích hợp lý Bà ta trở lại, hoàn toàn không hề liên quan đến bản thân mình Là mình tự đa tình Vốn anh nên tự mình tìm hiểu chân tướng Nhưng trong lòng anh hơi khiếp sợ Nếu nay con làm thay mình Cũng coi như giải quyết xong một tâm sự phủ đầy nhiều năm Anh không sao, từ nay về sau Anh sẽ coi bà ta như người xa lạ Một người xa lạ không hề liên quan đến anh Anh ôm chặt eo người phụ nữ trong ngực Nhẹ giọng nói Thật ra thì anh hạ quyết tâm rất lớn. Trước đây trong lòng anh vẫn luôn có điều mong đợi. Là mong đợi đơn thuần nhất của một người con với mẹ ruột. Đều nói đứa nhỏ vô tội. Tại sao năm đó bà lại chịu bỏ xuống mình mới 3 tuổi đây? Đây là chân tướng anh vẫn luôn truy tìm. Nhưng hôm nay anh đã hiểu ra rồi. Có lẽ trong lòng bà tình nguyện chưa bao giờ gặp cha. Tình nguyện chưa bao giờ sinh ra đứa con là anh. Cho tới hôm nay anh mới biết. Bà đã sớm bỏ anh, mà anh vẫn còn khổ sở, cố chấp với chân tướng năm đó, thật vô cùng buồn cười. Buông ra đều là một kiểu giải thoát với bất kỳ ai. Bà ta làm được, anh cũng sẽ làm được. Ông xã, em sẽ mãi mãi đối xử tốt với anh, còn có đứa nhỏ của chúng ta. Lương chân chân nũng nịu hôn mấy lần lên môi anh, con ngươi ngập nước thông suốt. bảo bối hôm nay có đạp không? Đằng cận tư đưa tay sờ bụng cô trong tròng mắt đen không còn lạnh lẽo dâng lên chút tình cảm ấm áp. Có, chỉ có điều rất ít. Đúng rồi, anh vừa định nói cho em biết chuyện gì. Lương chân chân cố ý rời sự chú ý của anh đi. Chân mày đằng cận tư trao lại yên lặng hai giây. Thẩm quân nhã và mẹ cô ta đã trở lại lúc xế chiều nay. Họ trở về thì có liên quan gì đến em mặc dù thẩm bác sinh là cha em Nhưng em không phải người nhà họ thẩm bọn họ Hơn nữa em đã kết hôn Em có nhà của mình Ánh mắt lương chân chân lóe sáng Nói thành khẩn tự nhiên Không hề giống nơi dối chút nào Em thực sự nghĩ như vậy sao Đằng cận tư không nghĩ tới Bà xã sẽ có phản ứng này Hoàn toàn ngoài dự đoán của anh Nếu là em 3 năm trước đây Chắc chắn sẽ hận cô ta Nhưng hôm nay em hạnh phúc như vậy Còn cô ta hai bàn tay trắng Sao em còn phải lãng phí thời gian và sức lực đi hận cô ta cơ chứ? Quá uổng phí rồi, em cũng đâu có rảnh rỗi như vậy. nay con, em có thể nghĩ như vậy, anh rất vui vẻ. Lương chân chân mặt mày hớn hở, ôm cổ anh. Về sau, toàn bộ tinh thần và thể lực của em đều tập trung lên người thân của em, những người khác, em không muốn lãng phí đi quan tâm đâu. Là một ý kiến hay. Đằng cận thư gật đầu, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Ừm, chờ sau khi sinh bé cưng anh phải dẫn em đi chơi còn gần 6 tháng, sắp buồn chết em rồi Ừm, em thích đi đâu cũng được Vâng Lương Trần Trần vui vẻ vùi trong ngực anh, nhắm mắt lại ngủ Tết âm lịch là một ngày đoàn viên náo nhiệt nhất trong năm mọi người làm việc bên ngoài đều tìm cách xin nghỉ trở lại, đoàn tụ cùng người trong nhà ăn bữa cơm tất niên Năm nay nhà họ đang rất náo nhiệt bởi vì tăng thêm 3 miệng người so với năm ngoái, mặc dù hai người còn chưa ra đời nhưng đã được đằng lão phu nhân tính toán cả vào. Lương Chân Chân vốn định đón mẹ Diệp đến nhà họ đằng cùng ăn bữa cơm tất niên, nhưng ngay trong tối 28 tháng Chạp, Diệp Thành Huân mua được vé tàu trở về, cô lập tức bỏ ý niệm này đi, bởi vì cô biết ở sâu trong đáy lòng mẹ Diệp vẫn còn mong đợi anh trai trở về nhà. Sáng mùng 2 Tết, Đằng cận tư và bà xã đến nhà họ Diệp chúc Tết, Diệp Lan vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được. Người thân nhà họ Diệp ít đi, trước kia lễ mừng năm mới đều là một nhà ba người ngồi chung một chỗ, ăn cơm, nói chuyện phiếm. Kể từ sau sự kiện kia, dòng xã ba năm, người một nhà không được đoàn tụ một lần, năm nay cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng. Rất nhanh thôi, bà sẽ có hai cháu ngoại, thật tốt. Đến đây nào, vào cửa nhanh lên, bên ngoài quá lạnh rồi. Diệp Lan nhiệt tình đón con gái con rể vào nhà, thấy đảng cận tư nhân vật lớn thường lên báo chí và TV, sách quà xuất hiện trong phòng nhỏ đơn sơ nhà bà, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Xoa xoa tay, ngượng ngùng nói. gian phòng hơi nhỏ một chút, không biết... Bà đã từng tới nhà họ đằng. Phòng khách ở đó vừa bằng toàn bộ diện tích nhà cửa của bà, chứ đừng nói tới mức xa hoa, giống như hoàng cung vậy. Diện tích sân trước, sân sau không phải lớn bình thường. Trồng nhiều loại hoa, cây cỏ, cây cối, có thể so với vườn hoa nhỏ. Nếu không phải chân chân đến nhà họ Đằng, bà chưa bao giờ nghĩ mình có phúc lớn như vậy. Mẹ vợ, người quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Đây là lần thứ hai Đằng Cận Tư gọi Diệp Lan là mẹ vợ. Lần đầu tiên là trong hôn lễ cách đây không lâu, ý nghĩa hoàn toàn khác. Đi ra bước này, anh đã có dũng khí rất lớn. Mặc dù Diệp Lan không phải là mẹ ruột của Nai Con, nhưng bà đã nuôi dưỡng cô 13 năm, coi cô như con ruột tự mình sinh ra, thương yêu cô không hề ít hơn con trai ruột của bà. Người phụ nữ có thể đối xử như nhau như vậy, thực sự không dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Nai Con cam tâm tình nguyện bán mình cứu mẹ. Bản thân anh là người thiếu hụt tình thương của mẹ từ nhỏ, cho nên có thiện cảm với Diệp Lan, vô tư dâng hiến. Hơn nữa, bà nội nhiều lần dặn dò anh nên gọi bà là mẹ vợ. Sau khi tự cân nhắc, vẫn nên kêu ra miệng, còn nhớ nét mặt khiếp sợ của Nai Con và Diệp Lan khi đó. Đoán chừng hai người vẫn còn bị hù sợ. Sau đó, khi anh và Nai Con đơn độc ở trong một căn phòng, thì cô ấy nhiệt tình như con bướm, nhào vào trong ngực anh, nâng mặt cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Dĩ nhiên, quyền chủ động cuối cùng vẫn trở lại tay anh nghe được câu trả lời của đằng cận tư, Diệp Lan kích động đến không nói thành lời, tang thương tràn đầy trên mặt đã nhuốm thành nếp nhăn. Bà cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chân chân này trọng tình trọng nghĩa, làm đau lòng người. Thì ra bà vẫn cảm thấy mình thiếu con bé. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của con bé, áy náy trong lòng mới dần biến mất. Mẹ Diệp, chúc mừng năm mới. Con chúc mẹ càng ngày càng khỏe mạnh. Lương Trân Trân nghịch ngợm ôm chặt Diệp Lan, dáng vẻ như cô con gái nhỏ nũng nịu. Lúc này, Diệp Thành Huân từ phòng bếp đi ra, đôi môi mấp máy, muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ nói được bốn chữ. Chúc mừng năm mới. Vẻ mặt đáng yêu của Lương Trân Trân hơi cứng ngắc, mặc dù cô biết Diệp Thành Huân đã trở về, nhưng gặp mặt lần nữa vẫn cảm thấy là lạ, lạ. Trước đó, bọn họ là anh em thân mật khăng khít, mà nay Phần ăn ý quen thuộc này cuối cùng không tìm về được rồi. Càng nhiều hơn chính là nhìn nhau chẳng nói gì. Chân mày đang cận tư nhướng lên. Anh đón nhận Diệp Lan là mẹ vợ, nhưng không nói lên anh sẽ nhận Diệp Thành Huân là anh vợ. Hai người hoàn toàn khác biệt. Anh nhìn anh ta còn không thuận mắt, nhưng hôm nay là lễ mừng năm mới. Anh cũng không nên tỏ vẻ quá rõ ràng. Anh trai, chúc mừng năm mới. Giọng lương trên chân chân nhàn nhạt, nhạt, không buồn không vui không chút phập phòng. Trước khi tới cô cũng đã nghĩ xong. Dù sao, anh ta cũng là con trai ruột của mẹ Diệp, là anh trai bảo vệ thương yêu cô từ lúc nhỏ. Mỗi người đều biết sai lầm. Cô không thể bởi vì anh ta từng phạm sai lầm mà hoàn toàn xử tử hình anh ta. Hẳn một người tốn quá nhiều hơi sức, quá mệt mỏi. Bây giờ cô đã đủ hạnh phúc, chuyện lúc trước coi như là quá khứ đi. Đều là người một nhà, về sau cúi đầu, không nhìn thấy, ngẩng đầu lại gặp cần gì chứ cô sắp làm mẹ rồi bé cưng của cô cũng phải gọi anh ta một tiếng cậu cắt không đứt duyên đâu khóe miệng Diệp Thành Huân nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt trần trần có thể gọi anh một tiếng anh trai anh đã thỏa mãn thời gian sau này còn rất dài bọn họ đều là người một nhà chúc hai người tân hôn hạnh phúc sang năm cháu ngoại nhỏ của anh chào đời rồi chứ trong giọng nói của anh lộ ra vẻ mừng rỡ vâng Còn hơn 5 tháng Nói đến đứa bé Vẻ mặt lương chân chân dịu dàng Cả người tỏa ra hảo quang của tình mẹ Đứng đứng Đến phòng khách ngồi tàn gỗ Mẹ đi phòng bếp nấu cơm Diệp Lan rất vui vẻ Con trai và con gái đều là thịt trong tim bà Bà thật sự hy vọng Người một nhà có thể giống như ngày thường Mẹ Hôm nay là mùng 2 Tết Em gái và em rể khó thấy trở về một chuyến Để con làm cơm đi Mẹ nói chuyện với bọn họ Diệp Thành Huân ép mẹ ngồi xuống ghế salon, sán tay áo vào phòng bếp. Bởi vì anh hiểu rõ, ba người ngồi trong phòng khách chắc chắn sẽ không nói được gì. Làm không tốt sẽ khiến bầu không khí lúng túng, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Diệp Lan hiểu nỗi khổ trong lòng con trai, lập tức đồng ý, bất cứ chuyện gì cũng cần một quá trình, muốn một bước lên trời là vạn lần không thể. Trong phòng khách, Đằng Cận Tư tập trung xem tin tức tài chính kinh tế, rất ít nói. Diệp Lan kéo tay con gái dặn dò vài chuyện chú ý quan trọng của phụ nữ có thai còn nói tình hình năm đó mình mang thai với con gái hai mẹ con trò chuyện vui sướng thời gian trôi qua lúc nào không hay tất cả món ăn trưa đều do một mình Diệp Thành Huân làm mười món không say, rất phong phú anh, một bàn thức ăn lớn anh định nuôi heo à Lương chân chân cười treo gẹo Diệp Thành Huân đang cười tạp dề ngẩn người Ngay sau đó cười nói Đúng vậy, bây giờ một mình em bằng ba người đương nhiên phải ăn nhiều một chút Đây mới là chân chân trong ký ức của anh nghịch ngợm đáng yêu nếu như là một bữa cơm có thể xóa bỏ hiểm khích giữa hai người như vậy anh nguyện ý làm thêm mấy lần a tư, em là heo sao? Lương chân chân bĩu môi bất mãn Em là nai con đáng yêu Đằng cận tư cương chiều sờ sống mũi thẳng tắp của cô Trong mắt trừ cô ra Cũng không nhìn thấy những người khác Ha ha Đều ngồi xuống ăn cơm đi Mùng hai Tết Ngày cả nhà đoàn viên Người một nhà về sau phải hòa hòa thuận thuận Diệp Lan cười kéo con trai Con gái và con rể ngồi xuống Bữa cơm ăn được hài hòa khác thường Đằng cận tư rất ít nói Phần lớn là Lương chân chân và Diệp Lan nói Hai người đàn ông làm những người nghe rất tốt một lần Diệp Thành Huân nắm bắt đúng mực rất tốt Anh biết Đằng Cận Tư đối xử không nóng không lạnh với anh, cho nên không trở mặt với mình đã là xem mặt mũi của Trân Trân và mẹ. Anh cũng rất tự nhiên, hiểu biết bản thân, anh đã từng si tâm vọng tưởng cũng coi thường tình cảm của Đằng Cận Tư đối với Lương Trân Trân. Từ trong ánh mắt của Đằng Cận Tư, nhìn cô ấy có thể nhìn ra, anh ta yêu cô ấy, anh ta dịu dàng cũng chỉ với một mình cô ấy, nếu không phải bởi vì Trân Trân anh ta sẽ đặt chân lên căn nhà chỉ vỏn vẹn chín mươi mét vuông sẽ gọi mẹ mình là mẹ vợ ư một người đàn ông tôn quý như thế chịu vì người phụ nữ mình yêu thích bỏ xuống tất cả dáng vẻ không phải người bình thường có thể làm được còn anh thì mặc cảm mới vừa ăn xong cơm trưa điện thoại của đằng cận thư đã vang lên anh đi tới ban công nghe năm phút sau trở lại sắc mặt đã nghiêm trọng lương chân chân không nhịn được hỏi công việc có gì gấp sao? không có gì chỉ một chút chuyện nhỏ mà thôi anh đã để người đi xử lý rồi giọng đàng cận tư thản nhiên anh không muốn khiến hai con lo lắng cùng anh về chuyện công việc à miệng lương chân chân đáp lời trong lòng vẫn có chút nghi vấn vốn diệp lan muốn giữ con gái lại một đêm nhưng nghĩ tới thân phận của con rể tất cả lời bà định nói đều bị giữ lại trong cổ họng rồi trong lòng thở dài con gái lớn tóm lại muốn lập gia đình, không quên người mẹ nuôi này. Đây đã là thỏa mãn lớn nhất của bà. Còn yêu cầu xa vời gì nữa đây? Lương chân chân dĩ nhiên hiểu thâm tư của mẹ Diệp. Thật ra thì cô cũng muốn ở lại nhà một đêm nhưng mấy ngày nay cô đã thành thói quen ngủ trong ngực ông xã. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa chính là giữa cô và Diệp Thành Huân còn cần thích ứng một chút. Tổng hợp mấy cách trên cô rất phiền não. Đột nhiên chuông điện thoại di động không hề báo trước vang lên Cô vội vã lấy từ trong túi Trên điện thoại hiển thị là Kiều Tuyết Nghiên Cô do dự trong chốc lát rồi vẫn nhận Có khả năng cô ấy gọi điện thoại cho mình Chỉ để chúc Tết thôi Chị Lương Em Em muốn tìm chị Mượn chút tiền Giọng nói đầu điện thoại bên kia Mang theo chút nước nở Lương trên chân hơi ngây người Giọng Tuyết Nghiên giống như đang khóc Mới sang năm mới Cô ấy như vậy là thế nào? Thật ra thì chuyện là như vậy Kiều Tuyết Nghiên từ nhỏ đã biết rõ Trung Quốc có một ngày lễ truyền thống Gọi là Tết âm lịch Chỉ tiếc vẫn chưa có dịp thử nghiệm chân chính Khó có được năm nay học tại Đại học F Cô năn nỉ mẹ đón một Tết âm lịch Ở Trung Quốc Thẩm Y Linh bị cô cầu khẩn Trong lòng mềm nhũn đồng ý Mấy ngày nay, trong phố lớn ngõ nhỏ Treo đầy đèn lồng màu đỏ Trước cửa từng nhà cũng dán đôi liễn màu đỏ Khắp nơi tràn đầy vui mừng Rất có không khí lễ mừng năm mới. Cảm giác khi ở nước ngoài hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên sau, Khó trách có hưng phấn nho nhỏ. Nhưng ngoài hưng phấn, cô lại cảm thấy hơi nhàm chán. Bởi vì trong lễ mừng năm mới, mọi người không ra cửa. Cô hỏi giao giao mới biết, trong lễ mừng năm mới chính là cả nhà đoàn viên. Đêm 30 ăn cơm tất niên, mùng 1 đến 15 là thời gian thăm bạn. Cô thử hỏi dò mẹ, nơi này có người thân của mình không? Ví dụ như ông bà ngoại. Còn có phía cha Thẩm Ý Linh cho đáp án rất khẳng định Không có Ông bà ngoại qua đời từ sớm Bên người thân của cha con cũng đã gần 30 năm không qua lại Coi như hết Đáy lòng Kiều Tuyết Nghiên hơi mất mát Nhưng cô không thể hiện ra Cho nên trong bữa cơm tối tất niên Một nhà đoàn viên Chỉ có hai mẹ con cô Đầu năm mùng một hai người còn không ra cửa Người trên đường thưa thớt Đi ra ngoài cũng không có ý tứ gì còn không bằng ở nhà xem tivi. Đến mùng 2 Tết, Kiều Thuyết Nghiên thật sự buồn bực. Mùa xuân này giống như là mùa đau khổ với cô. Ở chỗ này, không có đến nửa người thân, bạn bè thì có mấy người như vậy, nhưng tất cả đều có người nhà của mình. Sao có thời gian nói chuyện phiếm với mình, đi chơi với mình? Cho nên cơm nước xong, cô cùng mẹ đi công viên tản bộ, hóng mát một chút, còn chơi thể dục dụng cụ. Nhưng chưa từng nghĩ, thẩm ý Linh thân thể luôn luôn khỏe mạnh, đột nhiên không có điểm báo trước mà ngất xỉu. Kiều Tuyết Nghiên bị sợ đến trợn tròn mắt, hơi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Sau một phút, cô mới ngồi xổm xuống lay thân thể mẹ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh đi, đừng dọa con. Nhưng cho dù cô có lay thế nào, Thẩm Y Linh cũng nằm yên không động đậy. May mắn lúc đó, bên cạnh có người tốt đi đường, giúp cô đỡ Thẩm Y Linh ngất xỉu dậy, để cho cô gọi điện thoại cấp cứu 120 không chậm trễ thời gian trị liệu tốt nhất. Sọc theo đường đi, cô vẫn luôn cầu khẩn mẹ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Cô lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện không có người bạn nào có thể nhờ giúp đỡ. Bạn tốt chơi với cô từ nhỏ đều ở Thụy Sĩ, cách xa vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần. Do đến số của Nam Cung giao, so dự nhiều lần vẫn không dám gọi. Buổi sáng cô ấy còn gửi tin nhắn cho mình, nói định về nông thôn chúc Tết bà ngoại. Giờ này, khẳng định còn chưa về. Đến bệnh viện, cô nhìn mẹ được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, trong lòng nóng nảy như lửa đốt. Trong chốc lát, y tá đi ra, kêu cô đóng viện phí trước. Cô mới nhớ ra lúc ra cửa mình không mang theo tiền. Lập tức cầu xin y tá, tiến hành phẫu thuật cho mẹ trước. Cô lập tức về nhà lấy tiền. Tiểu thư, xin lỗi, quy định của bệnh viện trước tiên là phải đóng tiền mới có thể tiến hành phẫu thuật trị liệu. Trong giọng nói của y tá, không chứa chút tình người. Đại khái là cần bao nhiêu tiền? Bệnh của mẹ tôi có nghiêm trọng không? Kiều tuyết Nghiên cảm thấy mắt phải nháy liên tục, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra. Bệnh của mẹ cô hơi phức tạp, có thể cần làm phẫu thuật, trần đoán bước đầu của bác sĩ, có thể là bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính. Nếu quả thật phải làm phẫu thuật, thì ít nhất cần mười mấy vạn. Y tá đoán ước chừng đại khái. Cái gì? Bệnh bạch cầu... Bước chân Kiều Thuyết Nghiên lảo đảo, bị những lời này đánh động, sắp đứng không vững. Mẹ của cô bình thường rất khỏe mạnh, tại sao lại mắc bệnh bạch cầu? Đúng vậy, cô phải chuẩn bị tâm lý trước thật tốt. Không thể nào, nhất định là các cô chẩn đoán sai rồi. Thân thể mẹ tôi nhất định khỏe mạnh, sao lại mắc bệnh bạch cầu được? Kiều Thuyết Nghiên kích động nói. Y tá dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Cô đã nhìn thấy quá nhiều người thân giống như vậy, đã sớm tự nhiên lạnh nhạt rồi, không nhịn được nói. Đóng tiền trước nhanh chóng làm vỗ thuật mới có cơ hội chữa trị tốt cho mẹ cô, nhốn nháo chói tai có lợi ích gì Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn bi thương, kể từ sau khi cha qua đời, tiền để dành của cô và mẹ không nhiều trừ tiền dành cho cô đi học đã không còn gì cả. Cho nên cô vẫn định sau khi học xong, ra ngoài đi làm kiếm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Mười mấy vạn là quá nhiều với cô Hoàn toàn không thể lấy ra, trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua rất nhiều bóng dáng. Gia đình giao giao cũng không được coi là đặc biệt giàu có, cô ấy chắc chắn không giúp được mình. Đám bạn bè ở Thụy Sĩ xa xôi kia cũng không cách nào lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ thực sự đến đường cùng rồi sao? Đột nhiên trong đầu cô thoáng hiện ra bóng dáng lương chân chân, mười mấy vạn chắc chỉ là khoản nhỏ đối với chị ấy. Nhưng vấn đề là chị ấy sẽ giúp mình sao? Cắn môi suy nghĩ mấy phút Cuối cùng cô lấy dũng khí bấm số điện thoại của chị ấy Trong giọng nói hơi nghẹn ngào Cô sợ Sợ mẹ giống như cha rời xa mình Để mình không nơi nương tựa Còn lại bơ vơ một mình trên cõi đời này Chị Lương Em, em muốn tìm chị Mượn ít tiền Xảy ra chuyện gì Trong lòng Lương chân chân tràn đầy nghi ngờ Không biết vì sao Cô có cảm giác chẳng lành Mẹ em cần phẫu thuật Em lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy Em chỉ có thể tìm chị giúp một tay Chị Lương em nhất định sẽ trả lại cho chị Kiều Tuyết Nghiên chỉ sợ chị không tin Vội vàng bổ sung Trong lòng Lương chân chân kinh ngạc không thôi Thẩm Y Linh cần làm phẫu thuật Đang em đẹp Sao đang hã bệnh nhập viện rồi Tuyết Nghiên chị có thể giúp em Số tiền kia cũng không cần em trả gấp Em có thể nói cho chị Mẹ em bị bệnh gì không Cô đi ra hành lang âm lượng cô ép nhỏ không muốn để ông xã nghe được Bác sĩ nói có thể là bệnh bạch cầu Giọng kiều Tuyết nghiên rất bất lực nếu mẹ thật sự bị bệnh này khả năng chữa khỏi cực kỳ nhỏ Bệnh bạch cầu Lương trên chân hoảng hốt lùi lại hai bước Thẩm ý Linh lại có thể bị bệnh bạch cầu sao Chẳng lẽ người xấu thật sự có báo ứng Điều này cũng tới quá nhanh Mặc dù cô ghét bà ta Nhưng vừa nghe tin tức này, tâm tình cô vẫn rất phức tạp. Nhất là con gái người ta còn tìm cô nhờ giúp đỡ. Tuyết nghiên, em nói số thẻ cho chị, chị lập tức chuyển khoản giúp em. Nếu như cô không biết chuyện thì thôi, biết mà thấy chết không cứu, không phải phong cách của cô. Chị Lương, em cảm ơn chị, em sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của chị. Kiều tuyết nghiên nói một đống thiên ân vạn tạ, lúc này cho dù ai giúp cô, Đều chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Khiến cho cô cực kỳ cảm động Sau khi cúp điện thoại xong Đường chân chân thở dài một hơi Nói không rõ cảm giác gì Sao lại than thở vậy? Ai vừa gọi tới đấy? Đằng cận tư ung dung đi tới Ân cần hỏi han. A tư Em rất mâu thuẫn Đường chân chân không biết mình có nên nói cho anh không Càng không biết nên nói như thế nào Vừa sang năm mới không thể để cho người ta có một năm yên ổn sao? sao đây? đàng cận thư giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng nói trầm thấp êm ái. theo em đến ngân hàng một chuyến trước. lương chân chân cầm ngược lại tay anh đi vào trong nhà, từ biệt mẹ diệp và diệp thành huân, nói có chút chuyện cần đi trước, ngày khác sẽ về ở. trong lòng diệp lan có không nỡ nhiều hơn, cũng chỉ có thể vẫy vẫy tay tiễn bọn họ rời đi. trên xe lương trên chân xoắn chặt hai ngón tay chầm ngâm hồi lâu mới mở miệng ông xã anh hận thẩm ý linh sao đằng cận tư đang lái xe thân hình hơi khựng lại rồi khôi phục tự nhiên không hiểu sao nay con lại đột nhiên đề cập đến người phụ nữ kia bà ta đã là người không quan trọng với anh nếu như em nói là nếu như bây giờ bà ấy sắp chết anh nghĩ sao lương trên chân ấp úng nói Vừa nói vừa quan sát sắc mặt ông xã. Rốt cuộc em muốn nói cái gì? đang cận tư nhạy cảm phát hiện kể từ sau khi nai con nhận điện thoại cũng hơi không được bình thường. Trong lòng lương chân chân cân nhắc liên tục, cho dù nói thế nào, người kia vẫn là mẹ A Tư, anh có quyền biết. Vừa rồi là Kiều Tuyết Nghiên gọi điện thoại tới, cô ấy nói thẩm ý Linh đột nhiên ngất xỉu sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết bị bệnh bạch cầu ngón tay đàng cận tư khẽ run thiếu chút nữa giẫm sai chân thắng cô ta gọi điện thoại cho em nói những thứ này làm gì cô ấy muốn tìm em vay tiền em hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì nói tới đây sự tình lập tức sáng tỏ trần đoán chính xác rồi sao đàng cận tư hết sức muốn ngăn chặn tâm tình của mình nhưng âm thanh khẽ run vẫn tiết lộ anh đang khẩn trương và lo lắng mặc dù anh không muốn thừa nhận đến cỡ nào Dù gì thẩm ý Linh cũng là mẹ ruột của anh Nếu bà sống tốt Mình có thể không chút e rè hận bà Coi bà như người xa lạ Nhưng đột nhiên bà bị bệnh bạch cầu Tương đương với mắc bệnh khó trị Nó không chừng ngày nào đó Rời khỏi trần gian rồi Lúc này anh nên lấy tâm tình gì Đi đối mặt với chuyện này đây Sau khi trầm mặc ngắn ngủi trong xe Lương chân chân chậm rãi mở miệng A tự hay là Chúng ta đi một chuyến đến bệnh viện Một lúc lâu, đằng cận tư vẫn không lên tiếng, từ bên cạnh nhìn sang, môi mỏng của anh mím rất chặt, lộ ra vẻ lạnh lùng kiên nghị. Mắt nhìn phía trước, dường như sóng không gợn, nhưng Lương Chân Chân phát hiện anh cầm tay lái rất chặt. Không phải nói đi ngân hàng sao? Anh lạnh nhạt nói sang chuyện khác. Ừ, vậy thì đi ngân hàng thôi. Lương Chân Chân biết được trong lòng anh không thể tiếp thu chuyện như vậy ngay lập tức. Cần một quá trình hấp thu nên không nói thêm nữa. Tốc độ chuyển khoản rất nhanh. Cô gửi tin nhắn cho Kiều Tuyết Nghiên. Tiền đã chuyển đến thẻ của em. Đi nộp viện phí. Có tiến triển hoặc tình huống gì thì kịp thời điện thoại cho chị. Một mình em gánh không nổi. Là bạn bè. Chìa tay giúp đỡ em. Cần phải như vậy. Sau khi Kiều Tuyết Nghiên nhận được tin nhắn thì trả lời lại. Chị Lương, em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của chị trong lòng. Cảm ơn chị. Đường chân chân lặng lẽ thở dài trong lòng, số mạng thật biết treo ngươi, thời gian sau 30 năm, mẹ A Tư biến mất đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo con gái bên cạnh. Tính toán gì cũng là em gái cùng mẹ khác cha với A Tư, nhưng tính tình mẹ anh lại quái dị ích kỷ, sao cũng không chịu nhận con trai, chỉ tập trung tinh thần yêu thương con gái. Nếu thẩm ý linh có thể hơi rộng lượng hiền lành một chút, có phải kết quả sẽ khác không? Sau khi làm xong thủ tục chuyển khoản hai người lái xe về nhà dọc đường trầm mặc hiếm thấy đằng cận tư mím môi suy nghĩ lương chân chân rất lo lắng liếc nhìn anh mấy lần cứ định há miệng định nói gì cuối cùng cũng không mở miệng sau khi về đến nhà đằng cận tư cởi áo khoác ngoài lập tức lên lầu lương chân chân sắc mặt dầu dĩ nhìn theo bóng lưng anh cảnh này vừa vặn bị đằng lão phu nhân nhìn thấy hỏi dò chân chân Không phải nói tới nhà mẹ Diệp cháu ăn cơm rồi trở lại sao? A Tư và cháu sao buồn vậy? Không có ạ. A Tư, anh ấy bởi vì chuyện công việc, tâm tình hơi không tốt. Chúng cháu nghĩ buổi tối trở lại ăn cơm chung với bà nội. Lương chân chân lập tức đi tới ôm cánh tay đằng lão phu nhân, nũng nịu, nói sang chuyện khác. Thật sao? Bà già ta cũng không dễ lừa dối như vậy đâu. Đằng lão phu nhân cười híp mắt, vạch trần lời nói dối của cháu sâu. Bà nội cháu nào dám lừa bà lương chân chân cười đến mắt cong cong à tư do bà nhìn từ nhỏ mà lớn lên tất cả cảm xúc của nó đều không thể gạt bà hơn nữa nó luôn phân chia chuyện công việc và chuyện riêng rất rõ ràng chưa bao giờ mang cảm xúc công việc về nhà nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đằng lão phu nhân không hổ là hỏa nhãn kim tinh muốn nói láo dưới mi mắt bà hoàn toàn là không thể trên chán lương chân chân đã đầy mồ hôi Khi ấm trong phòng mở quá lớn, mặc bộ dài tay, hơi không chịu nổi. Cô đã đồng ý với a Tư. cho dù như thế nào cũng không được nói chuyện về thẩm ý linh với bà nội. Tuổi bà đã cao, không thể bị kích thích. Bà nội, bà thật sự có hỏa nhãn kim tinh, cháu sợ bà. Thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, chính là Diệp Thành Huân anh ấy trở lại. Cháu nghĩ chuyện đã qua lâu như vậy, trước mặt mẹ Diệp trong năm mới dù sao cũng phải hòa thuận đúng không bà? cho nên cháu có hàn huyên với anh ấy mấy câu sau đó A Tư anh ấy đường chân chân hết cách rồi chỉ có thể nói láo trong lòng thầm nghĩ A Tư anh cũng không nên trách em em cũng là bất đắc dĩ đằng lão phu nhân tin như không tin nhìn cô nghe chuyện như vậy nhưng vì sao bà có cảm giác là lạ ở chỗ nào chẳng lẽ là ảo giác cháu nói là A Tư nó ghen Lương Trần Trần liên tục gật đầu không ngừng Mặt tỏ vẻ khổ sở Bà nội Bà cũng biết anh ấy không phải là anh ruột của cháu Ở trong lòng cháu Vĩnh viễn chỉ là anh kết nghĩa Mặc dù xảy ra chuyện 3 năm trước Nhưng dù sao anh ta vẫn là con trai của mẹ Diệp Cũng đã nhận báo ứng Mà bây giờ cháu hạnh phúc như vậy Nên học được khoan dung và cảm ơn mới đúng Đứa bé ngoan Cháu nói đúng Là A Tư nó cố tình gây sự Đằng lão phu nhân là người tin Phật vốn tâm địa thiện lương nhanh chóng tin tưởng lời cô nói rồi a tư anh ấy chỉ lo lắng cho cháu thôi mà nội yên tâm chúng cháu sẽ nhanh chóng hòa thuận lương chân chân sinh lòng ái náy cô cũng rất bất đắc dĩ mới nói vậy ừ đàn ông ghen giống như đứa bé bự cần phụ nữ kiên nhẫn rụ rỗ đằng lã phu nhân hiền hòa truyền thụ kinh nghiệm có thật không ạ vậy bây giờ cháu lên lầu rụ rỗ anh ấy ngay Lương chân chân cười hì hì đáp lại rồi đứng dậy đi lên lầu trong thư phòng trên lầu Đặng cận tư đứng bên cửa sổ sát đất đốt một điếu thuốc hút mạnh tiếp theo phả ra một chuỗi dài khói mù lượn quanh che biểu cảm trong tròng mắt đen của anh từ khi biết người phụ nữ kia bị bệnh bạch cầu trong đầu anh có hai giọng nói đang gây gổ một nói đi xem chút đi dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của mình cho dù bà độc ác tuyệt tình thế nào mình cũng do bà khổ sở mang thai 10 tháng sinh ra có thể bà sẽ lập tức rời khỏi trần gian. Về tình về lý, mình nên đi gặp bà một lần cuối. Một giọng khác phản bác. Nhìn cái gì vậy? Người phụ nữ vô tình ích kỷ đó bị ác báo đáng đời. Ban đầu bà ta vì theo đuổi hạnh phúc mà độc ác bỏ rơi mình mới gần 3 tuổi. Thời gian trôi qua, 30 năm mới trở lại. Biết rõ mình là con trai ruột của bà, lại cố ý không nhận mình. Còn nói muốn buông bỏ tất cả, chỉ muốn sống cuộc sống yên tĩnh hiện tại. Đây là lời một người mẹ nên nói sao? chẳng lẽ bà ta không suy tính đến cảm nhận của con trai à hai giọng nói khác biệt vẫn luẩn quẩn bên lỗ tai anh khiến lòng anh sinh ra phiền muộn khói cũng càng phả mạnh mẽ lúc đương chân chân đẩy cửa tiến vào bên chân anh đã có hai đầu mẩu thuốc lá rồi khụ, sạc chết rồi ông xã, anh đã quên anh đồng ý với em khoảng thời gian này sẽ cấm thuốc cấm rượu sao bé cưng ngửi thấy mùi này sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của chúng đấy Cô vừa nói vừa đi qua mở cửa sổ muốn không khí lưu thông loại trừ sạch sẽ mùi khói thuốc trong phòng. Này con em đi phòng ngủ đi anh muốn một mình lúc nữa lập tức sẽ tốt ngay. Đằng cận tư vội tắt điếu thuốc còn chưa hút xong hai mắt nhìn ra xa bên ngoài cửa sổ. Ừ em chờ anh tới kể chuyện xưa cho cục cưng bác sĩ nói dưỡng thai rất quan trọng. Lương chân chân cười nói sau đó xoay người đi ra ngoài đóng cửa giúp anh bấp mấy môi, vào phòng ngủ đằng cận tư đương nhiên hiểu hàm nghĩa mấy câu nói kia của bà xã mịt mờ nói cho anh biết anh còn có cô, còn có bé cưng bọn họ cần anh nửa giờ sau anh giống như nghĩ thông suốt chuyện nào đó ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ trên giường đã để áo ngủ chỉnh tề cửa phòng tắm khép hờ có thể nghe thấy tiếng nước chảy ảo ảo trong đó anh cầm áo ngủ đi vào Lương chân chân đang tắm hiển nhiên không ngờ ông xã đột nhiên đi vào, vừa nghiêng đầu thấy một người sống sờ sờ, bị sợ đến thiếu chút nữa té ngã. May mà đằng cận tư kịp thời ôm cô mới tránh khỏi một tai họa. Người mẹ mang thai 5 tháng chính xác không thể tùy tiện té ngã, đó chính là tương đối nguy hiểm. Ông xã, anh định hù chết em sao? Lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng em. Đôi tay lương chân chân ôm cổ anh, hờn rỗi dầu môi. May mà cô chỉ suýt ngã, phản ứng người nào đó cũng khá nhanh, sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Bà xã, em không sao chứ, vẫn nên gọi điện thoại kêu bác sĩ Đinh tới đây một chuyến, nếu không anh không yên tâm. Đằng cận tư cũng bị động tác nguy hiểm vừa rồi của cô hù sợ, nơi trái tim vẫn nhảy thình thịch không ngừng. Không mảnh mai như vậy chứ. Lương chân chân sở bụng, không có cảm giác khác thường. Đằng cận tư vẫn trao mày, thận trọng tắm giúp cô, bản thân rất đơn giản, sau đó dùng khăn lông bọc cô ôm ra phòng tắm, đặt lên giường, lấy áo lót, quần lót và áo ngủ kiểu bảo thủ trong tủ quần áo ra, sốc sức giúp cô mặc vào. Ông xã, không có chuyện gì đâu. Lương Trần Trần nâng mặt anh, giọng nói rất nghiêm túc. Không được, để bác sĩ Đinh tới kiểm tra một chút, ông ấy ở ngay gần đây, rất gần. Đằng cận tư khang khang giữ ý kiến. Lương Trân Trân thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh Không đành lòng nói cái gì nữa A tư anh ấy không phải muốn cầu xin an tâm sao Cô không có lý do gì Để ngăn cản anh Bác sĩ Đinh tới rất nhanh Dưới yêu cầu của đảng cận tư Rất cẩn thận bắt mạch kiểm tra cho Lương Trân Trân Làm kiểm tra toàn diện Đằng thiếu Thiếu phu nhân và thai nhi trong bụng Đều rất khỏe mạnh Nói như thế này qua 3 tháng đầu Tính nguy hiểm sẽ giảm bớt phân nửa Dĩ nhiên vẫn cần chú ý nhiều điểm nhất là mùa đông ra cửa phải mặc đồ trống trơn mới được té ngã là tối kỵ bác sĩ đinh tối khuya còn gọi ngài tới đây thật sự phiền toái rồi lương trên chân cười híp mắt nói cảm ơn thiếu phu nhân xem trọng rồi đây là chức trách nên làm của đinh tôi bác sĩ đinh dọn dẹp hòm thuốc đứng dậy cáo từ đợi sau khi ông ta đi đằng lão phu nhân mặc áo ngủ đi tới xảy ra chuyện gì a tư cháu cũng thật là Tinh thần chân chân tập trung lên người cháu Về sau đừng ăn giấm loạn nữa Đằng cận tư không hiểu Ăn giấm loạn Anh ăn giấm loạn lúc nào hả Mí mắt của lương chân chân nhảy lên mấy lần Không phải bà nội đi ngủ rồi sao Tại sao lại dậy rồi Chỉ có thể mở miệng cười Bà nội không sao đâu Là do A Tư quá căng thẳng Làm phiền bác sĩ Đinh đến đây một chuyến Ông ấy nói cháu và cục cưng đều rất khỏe mạnh Ừ không có việc gì là tốt A tư. Đàng lão phu nhân còn chưa nói xong, liền bị lương chân chân trách móc rồi. Bà nội, bà đi ngủ đi, đừng lo lắng cho chúng cháu. Cô mặt mày hớn hở. Đằng lão phu nhân hoài nghi nhìn hai người một cái, trong lòng cho là chân chân cố ý bao che, liền không nói cái gì nữa. Người làm bà như bà, dĩ nhiên hy vọng thấy cháu trai và cháu dâu hạnh phúc mỹ mãn. Trở về phòng, Đằng cận tư liền không nhịn được hỏi. Em và bà nội nói cái gì vậy Còn không phải là bởi vì anh Lương Trần chân quyệt miệng Ngồi vào trên giường dáng vẻ ai oán Bởi vì anh Người đàn ông nào đó hơi nghi ngờ Chuyện này thì liên quan gì tới anh đây Chính là lúc anh mới trở về Anh đen mặt đi thẳng lên lầu Em ở dưới lầu bị bà nội chặn lại Bà liền hỏi anh bị sao vậy Sau đó em liền nói với bà Là bởi vì chuyện công việc Ai ngờ bà không tin lời của em Còn nói nhìn anh từ nhỏ đến lớn Mọi cử động của anh đều rõ như lòng bàn tay Đừng hòng lừa gạt bà Trong lúc bối rối Biết không thể nói với bà chuyện của thẩm ý Linh Bất đắc dĩ em chỉ có thể tạm thời Bịa một lời nói dối đáng tin Thật may là bà nội tin Vẻ mặt của Lương chân chân Hơi bất đắc dĩ Người có thể lừa gạt được bà nội Quả thật rất ít Thế rốt cuộc em nói với bà cái gì Đằng cận tư khẽ nhếch đôi mắt lên thành một đường cong đẹp mắt, nhàn nhạt, nhạt phiêu đãng ra ngoài. Lương trên chân chở mình một cái, lăn vào nằm trong ngực anh, hai cánh tay vòng quanh eo của anh thật chặt, tuét miệng cười cười. Em nói, anh ghen. Ghen? Đằng cận tư kéo dài âm, đáy mắt cũng mang ý cười. Bình thường dưới tình huống này, lương trên chân đều là thẳng thắn được khoan hồng. Lại nói, cô cũng không làm gì sai, cái này gọi là lời nói dối có ý tốt rõ ràng bà nội quá khôn khéo nghe cô gái trong ngực nửa nũng nịu trần thuật đầy đủ câu chuyện đang cận thư với cô vừa yêu vừa hận không trách được bà nội nói anh ăn dấm loạn thì ra là nai con cố ý phỉ báng anh xem anh có trừng trị cô thật tốt không giơ cánh tay lên làm bộ muốn đánh cái mông của cô lưng trên chân gào khóc cái này gọi là bạo lực gia đình con còn chưa ra đời đâu anh đã muốn đánh mẹ con em Hừ Đàng Cận Tư bị cô chọc cho dở khóc dở cười. Anh đánh cô khi nào cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, hơn nữa, cô nói láo cũng là vì giúp mình giữ bí mật. Được người vợ như thế, anh đã thấy đủ rồi. Bà xã ngoan, đừng khóc nữa, bà nội lại bị đánh thức thì làm sao đây?" Đàng Cận Tư cười dụ dỗ nói. "Em sẽ nói là anh bắt nạt em, bạo lực gia đình." Lưng chân chân hừ lỗ mũi, há miệng cắn một cái lên ngực anh. Này, anh nằm ở đây, mặc cho em bắt nạt có được hay không?" Đằng Cận Tư nói chậm lại, nhu tình như nước. Lương trên chân cũng không kiều cách, trực tiếp nhào tới, gặm khắn trên ngực anh, khắp nơi đều là dấu răng và nước dãi. Đằng Cận Tư lo lắng cô có thai cũng không ngăn cản, ngược lại, mặc cho cô làm loạn. Ánh đèn đi xuống, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, bóng đêm bên ngoài hơi nồng, mà dường như hai người trên giường vẫn chưa ngủ. Hô hấp không vững vàng. Hồi lâu, lương chân chân đưa tay sờ lên mặt của người đàn ông bên cạnh. A tư, em biết anh còn chưa ngủ, còn đang suy nghĩ chuyện kia sao? Đằng cận tư không nói gì, nhưng hơi thở đã tiết lộ tâm tư của anh. Anh chỉ là không thể tiếp nhận ngay lập tức được. Em hiểu, em thật sự hiểu. Lương chân chân không ngừng gật đầu, dừng một chút. Giống như lúc đầu em biết Thẩm bác sinh là cha ruột của em vậy Em cũng không thể tiếp nhận Bà ấy nói muốn bỏ tất cả Chắc hẳn cũng không muốn gặp anh giọng của đằng cận tư Hơi tự diễu Ông xã mặc kệ anh làm gì Em cũng sẽ là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho anh Anh ở trong lòng em Vĩnh viễn đều là tốt nhất Lương chân chân ôm chặt anh Ngoan ngủ đi Bà ấy và anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi Nói ra những lời này rốt cuộc cần bao nhiêu quyết tâm, chỉ có đằng cận tư chính anh biết. Lương chân chân liền nhắm mắt lại, tựa vào trước ngực anh, không nói như đã nói. Trong bệnh viện, kiểu thuyết nghiên canh giữ bên mẹ của cô suốt đêm, trong lòng luôn luôn nghĩ tới lời bác sĩ nói. Mẹ của cô bị bệnh bạch cầu cấp tính, khả năng chữa khỏi rất nhỏ, vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ cầu xin ông nhất định phải chữa khỏi cho mẹ tôi, bà ấy chính là người thân duy nhất trên đời này của tôi cô khóc lóc cầu xin cô gái không phải là chúng tôi không giúp cô tỷ lệ chữa khỏi bệnh bạch cầu rất ít hơn nữa còn phát hiện muộn như thế này trước tiên hãy chờ tin tức đi bác sĩ cũng bày tỏ không thể ra sức kiều tuyết nghiên chợt cảm thấy trời đất sụp đổ rõ ràng hôm qua còn rất tốt trời xanh mây trắng nhưng bây giờ khắp nơi đều giăng đầy mây đen mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ con đường ở phía trước Tại sao có thể như vậy Tại sao Sáng sớm thẩm ý Linh từ từ tỉnh lại Nhìn thấy bản thân ở trong một nơi Hoàn toàn xa lạ Trong khoảng thời gian ngắn hơi bàng hoàng Bà nhớ mang máng chiều hôm qua Đi công viên tản bộ với con gái Đi tới đi lui Bà lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt Sau đó cái gì cũng không biết Nhìn cách bố trí của căn phòng Hình như là bệnh viện Tiểu nghiên đâu Đi về nhà nghỉ ngơi sao Trong lòng bà thầm nghĩ Thật ra thì Kiều Tuyết Nghiên vừa đúng lúc đi vào toilet rửa mặt Khi cô trở lại phòng bệnh thì phát hiện mẹ đã tỉnh Trong lòng khỏi phải nói Có bao nhiêu là vui mừng Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy như thế nào Có chỗ nào không thoải mái hay không Cô ân cần hỏi han Thấy gương mặt mệt mỏi và đầy lo lắng của con gái Trong lòng thẩm ý linh Thoáng qua một sự cảm xấu Tiểu nghiên, con nói thật với mẹ Sao mẹ lại ở trong bệnh viện Mẹ, mẹ đói chưa? Con đi mua cháo cho mẹ ăn có được hay không? Kiều Tuyết Nghiên nói lảng sang chuyện khác. Tiểu Nghiên, có phải mẹ bị bệnh gì hay không? Vẻ mặt của Thẩm Y Linh nặng nề, bà không phải là người ngu, vẫn biết tình trạng cơ thể của mình. Kiều Tuyết Nghiên cúi đầu có chút khó xử. Cô cũng biết chắc là không thể gạt được, nhưng không định để cho mẹ biết sớm như vậy. Ngộ nhỡ mẹ không chịu nổi đà kích thì làm thế nào đây? Mẹ, Mẹ nằm xuống trước, con đi mua cháo. Nói xong, cô liền mở cửa đi ra ngoài. Cho đến khi đi ra bệnh viện, nước mắt trong khóe mắt cô mới chảy xuống, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi. Không thể khóc, lúc này cô là trụ cột duy nhất của mẹ. Cô phải kiên cường. Sau khi mua bữa sáng, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Nam Cung Thần. Bạn học tiểu kiều, năm mới vui vẻ. Cảm giác trải qua mùa xuân đầu tiên ở Trung Quốc như thế nào? có tốt hơn so với tưởng tượng của em không? Chẳng lẽ bây giờ con đang ở trong chăn, chưa thức dậy? Giọng nói mang theo chút đùa giỡn. Kiều Tuyết Nghiên hít mũi một cái. Cô có loại kích động muốn tắt điện thoại. Lúc nào người này cũng có thái độ cả lơ phất phơ, nói chuyện không nghiêm chỉnh, cũng không biết tại sao cô cảm thấy có một loại cảm giác ấm áp không rõ. Có lẽ là bởi vì ở đây không có bạn bè, khó có người sẽ gọi điện thoại vào buổi sáng và chúc cô năm mới vui vẻ. Nhưng mùa xuân này, cô trải qua không tốt chút nào. Đầu tiên là rất chán, sau đó là mẹ đột nhiên té dìu, bị đưa đến bệnh viện. Cha ra bệnh bạch cầu. Cả một quá trình bi kịch. Làm gì còn chút vui vẻ nào? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Mặc dù cô hết sức khống chế tâm tình của mình, nhưng giọng nói nghẹn ngào vẫn tiết lộ tâm tình của cô. Chờ một chút, mới sáng sớm mùng 3, ai bắt nạt em, nói cho anh biết, anh giúp em hả giận. Không có gì, có thể là do không quen thôi. Kiểu tuyết nghiên không muốn nói với anh quá nhiều, tùy tiện lấp liếm cho qua. Mặc dù anh là anh trai của Giao Giao, cũng từng tiếp xúc với mình vài lần, nhưng nói tóm lại, vẫn chưa thân lắm. Đối với một người không quen, chuyện trong nhà có gì mà phải nói đây? Không quen? Nam Cung Thần không tin lời cô nói, giọng nói rất hoài nghi. Anh có chuyện gì sao? Kiều Tuyết Nghiên không muốn dây dưa với anh quá nhiều, nhưng ngắt điện thoại của người khác là bất lịch sự, cô chỉ có thể hỏi bằng giọng điệu cứng rắn. Bạn học Tiểu Kiều, thái độ của em rất không đúng nha, em còn chưa nói với anh năm mới vui vẻ, giọng nói của cô bé cũng đừng cứng như vậy chứ. Nam Cung Thần chế nhạo nói Kiều Tuyết Nghiên sắp bị anh làm cho tức muốn khóc, thật muốn hung hăng mắng anh một trận, nhưng mình thật không có tâm trạng đó. Mẹ bị bệnh làm cho cô không có hứng thú với chuyện gì. Nam mới vui vẻ. Cô nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Hít mũi một cái, xách bữa ăn sáng đi vào bệnh viện. Cô không muốn để cho mẹ thấy mình như vậy. Nam Cung Thần bị ngắt điện thoại rất buồn bực. Bình thường kiểu tuyết nghiên không phải là loại người không chịu được đùa giỡn, Hôm nay sao lại cảm thấy là lạ? Anh lập tức gọi một cuộc điện thoại cho em gái. Kết quả nó cũng không rõ ràng lắm. Anh à, em biết địa chỉ của nhà Tuyết Nghiên, có muốn em nói cho anh biết hay không? Nam Cung rào cười đến danh Mãnh. Làm bạn của cô ấy, em nên quan tâm cuộc sống của cô ấy. Ây, cũng không biết là ai quan tâm đến người ta, còn đẩy lên người em. Em lập tức gửi địa chỉ cho anh. Thích thì đi, không thích thì thôi. Dù sao, tối hôm qua em đã đồng ý đi dạo phố với chị họ, tự anh đi đi. Nam Cung dao cúp điện thoại xong lập tức gửi địa chỉ nhà của Kiều Tuyết Nghiên qua còn tặng thêm một câu Anh trai ngu ngốc lúc này còn không ra tay thì đợi đến bao giờ hái hoa phải hái liền tay chứ để không còn hoa phải bẻ cả cành Nam Cung Thần bật cười lớn con nhóc thối con làm thơ với anh phòng 301 số 33 trung cư Nam Lâm đường Quế Lâm anh nhìn địa chỉ trong di động suy nghĩ mấy phút, quay ngược đầu xe lúc chạy qua siêu thị Anh còn cố ý đi xuống mua chút quà tặng Nghĩ tới sang năm mới tới nhà người khác Cũng không thể đi tay không Kết quả sau khi đến nhấn chuông Vẫn không có ai mở cửa Còn tưởng rằng là em gái cố ý đùa giỡn anh Gửi tin nhắn qua Em chắc chắn nhắn địa chỉ chính xác chứ Trong chốc lát liền có tin nhắn trả lời Không sai Chính xác không thể nghi ngờ Anh có chút im lặng Hỏi ông trời Chẳng lẽ cả nhà Kiều Tuyết Nghiên đi ra ngoài chúc Tết rồi sao Nhưng Giao Giao nói Cô không có người thân ở thành phố C cơ mà. Liếc mắt nhìn hộp quà tặng trong tay, làm trước khi anh tới còn khẩn trương nửa ngày, hóa ra là bị hụt. Chàng trai, cậu đến tìm Tuyết Nghiên sao? Lúc anh đang chuẩn bị xuống lầu, hàng xóm bên cạnh trở về, tốt bụng đến hỏi anh. Dạ, chúc mừng năm mới, cháu là bạn của Kiều Tuyết Nghiên, xin hỏi hôm nay cô ấy ra khỏi nhà chứ ạ? Nam cung thần già vờ khiêm tốn, Bà dì này cười đến có chút mập mờ. Người trẻ tuổi ma, dì hiểu, tuyết nghiên là một cô gái tốt. Xa khỏi trung cư, nam cung thần rất buồn bực. Còn chưa rõ hành tung của cô gái nhỏ kiều tuyết nghiên kia, lại bị bà dì bên cạnh lôi kéo hàn huyên lâu như vậy. hay Ngồi trên xe, anh nghĩ tới lời bà dì nói. Kể từ trưa ngày hôm qua, thấy mẹ con kiều tuyết nghiên ra ngoài thì chưa thấy về, đoán chừng là đến nhà người thân. Lại liên tưởng đến giọng điệu nghẹn ngào của Kiều Tuyết Nghiên. Anh hoài nghi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vội vàng bấm số của em gái, nói rõ hết mọi chuyện với cô. Cũng yêu cầu cô vội vàng gọi điện thoại, hỏi xem chuyện gì xảy ra. Sau khi Nam Cung giao nghe xong, cũng cảm thấy chuyện không thích hợp. Mặc dù anh trai thích nói giỡn, nhưng giọng điệu vừa rồi rất nghiêm túc. Tuyệt đối không phải là lừa dối mình. Lúc đó Kiều Tuyết Nghiên đang ngồi bên trong phòng bệnh cùng mẹ cô, nhìn nhau rơi nước mắt. Mới vừa rồi lúc ăn điểm tâm, thẩm y linh buộc con gái nói ra sự thật, bằng không liền tuyệt thực. Kiều Thuyết Nghiên chỉ có thể thuật lại lời của bác sĩ một lần. Thẩm y linh vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lúc dường như bà không còn hơi sức, yếu đuối ở trên giường, nửa ngày không nói tiếng nào. Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ đừng làm con sợ có được hay không? Kiều Thuyết Nghiên khóc, ôm lấy mẹ của cô. Tiểu nghiên, chúng ta xuất viện đi, mẹ không thích ở trong bệnh viện. Đột nhiên thẩm ý Linh ngẩng đầu lên. Không được, các chuyên gia đang nghiên cứu phương pháp trị liệu, nó không chừng lập tức sẽ có kết quả. Đứa nhỏ ngốc, con đừng để những cái được gọi là chuyên gia lừa, bệnh bạch cầu là không thể chữa khỏi, chúng ta tội gì lãng phí tiền. Mẹ, mẹ đừng lo lắng chuyện tiền bạc, yên tâm dưỡng bệnh là được. Kiểu thuyết nghiên cắn môi, kiên cường nói. Không cần nói nữa. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép con dùng tiền học phí cha con để lại chữa trị cho mẹ. Công dã tràng không cần thiết. Thái độ của thẩm mỹ linh rất kiên quyết. Con có tiền. Con lấy tiền ở đâu ra? Mười mấy vạn không phải là con số nhỏ. Đột nhiên, giọng nói của thẩm mỹ linh bén nhọn. Kiều Tuyết Nghiên mỉm cười với bà. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Là con tìm bạn mượn. Tiểu Nghiên, con nói thật cho mẹ biết. Rốt cuộc là bạn nào cho con mượn nhiều tiền như vậy Xã hội bây giờ không tốt lắm Mẹ không hy vọng con học cách xấu Mẹ, mẹ không tin con gái sao Là chị Lương cho con mượn Chị ấy rất tốt Kiều Tuyết Nghiên vốn không muốn nói ra Bởi vì cô cảm thấy mẹ có thành kiến Đối với Lương Trân Trân Nếu như mà biết rõ là tiền của chị ấy Thì trong lòng sẽ không thoải mái Nhưng chuyện cho tới bây giờ Cô không nói cũng không được Thẩm ý Linh ngây ngẩn cả người Một hồi lâu cũng không lên tiếng. Ngay sau đó chậm rãi nói ra Tiểu Nghiên là mẹ nhất thời nóng giận, hiểu lầm con. Chỉ là mẹ quá lo lắng. Thật xin lỗi con. Dừng một chút, bà nói tiếp: Tiền lương chân chân cho mượn chúng ta không thể nhận. Giọng nói vô cùng kiên định. Tại sao? Kiểu Tuyết Nghiên rất kinh ngạc hỏi. Không hiểu tại sao mẹ lại ghét chị Lương như thế. Không vì cái gì cả. Giọng thẩm ý linh lạnh lùng, hình như không muốn nhiều lời. Kiểu tuyết nghiên run run chân mày, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, có thể nhìn ra vẻ mặt của mẹ, cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng giọng nói rất khẳng định. Mẹ, con không biết tại sao mẹ lại có thành kiến lớn như vậy với chị Lương. Tiền chị ấy đã cho con mượn rồi, trước mắt con cũng không trả nổi. Nghe lời con yên tâm chữa bệnh, được không? Đây là lần đầu tiên, Thẩm ý Linh nghe con gái dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với mình, trong lòng khó tránh khỏi hơi giật mình. Tiểu nghiên, bệnh của mẹ không chữa khỏi, con trả tiền lại cho bọn họ, mẹ không hy vọng vì bệnh không chữa được mà để cho con mang trên lưng một khoản nợ như vậy. Mẹ, chuyện con đã quyết định chắc chắn không sửa, ở trên đời này con chỉ có mình mẹ là người thân. Kiều tuyết nghiên rất quyết giữ ý mình. Tiểu nghiên, mẹ không muốn cho con gánh nặng. Đúng lúc này điện thoại của Kiều Tuyết Nghiên vang lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi, cô lập tức đi ra ngoài nhận điện thoại. Vừa đúng lúc, cắt đứt đề tài vừa rồi. Tuyết Nghiên, ở nhà làm gì vậy? Hôm nay tâm tình tớ không được tốt, cậu theo tớ ra ngoài đi dạo được không? Nam Cung Dao tùy tiện viện lý do. "Dao Dao, bây giờ tớ không tiện. Kiều Tuyết Nghiên hơi khó xử. Cậu sợ gì nói cậu sao? Không có chuyện gì, tớ tự mình đến nhà cậu tìm cậu. Gì là người thâm minh đại nghĩa, nhất định sẽ đồng ý thôi. Nam Cung Giao bịa đặt có da có thịt. Không phải vậy, bây giờ tôi không ở nhà. Kiểu tuyết nghiên hơi bất đắc dĩ, cô không muốn bạn học biết, nhưng quan hệ của cô và Giao Giao không tầm thường. Không ở nhà, không phải cậu nói ở thành phố Xê không có bà con thân thích sao? Nam Cung Giao hoài nghi mở miệng, cô cũng phát hiện bạn tốt không thích hợp, nói chuyện hơi ấp áp úng. Không phải đi thăm bà con, tớ... Kiều Tuyết Nghiên biểu đạt hơi kém cỏi Nam Cung Dao bị lời ấp áp úng của cô bạn đến sốt ruột. Sốt cuộc là thế nào? Chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè nên hỗ trợ lẫn nhau. Kiều Tuyết Nghiên cắn cắn môi, lấy quan hệ của cô và Giao Giao, sớm muộn gì cũng biết rõ, còn không bằng bây giờ nói cho cô ấy biết. Mẹ tớ đổ bệnh, chúng tớ đang ở bệnh viện. Cái gì? Dì đổ bệnh, đang ở bệnh viện nào, tôi đến thăm hai người. Nam Cung Giao hoảng hốt trong lòng, xem ra giác quan thứ sáu về điểm này của anh trai rất linh, biết trước rồi. Không cần, mẹ tớ thích yên tĩnh, đợi hai ngày nữa đi. Kiểu tuyết nghiên có lo nghĩ của mình, cô vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được mẹ, suy nghĩ rối một nùi. Giao Giao là người thẳng tính, lỡ nói cái gì thì loạn, càng thêm loạn. Nam Cung Giao nóng nảy, Không nói sao mình đi đây. Về phần anh trai cô bỏ qua không nói. Là bạn bè, cô cũng nên đi thăm mẹ của bạn tốt đổ bệnh nằm viện chứ. Tuyết nghiên, lời này của cậu cũng quá làm tổn thương lòng tự ái của tớ. Chẳng lẽ tớ là người gai gắt quyết liệt sao? Cô cố ý sử dụng đòn sát thủ. Quả nhiên, Kiều Tuyết nghiên mềm lòng. "Dao dao, tớ không có ý đó. Mẹ tớ bị bệnh bạch cầu, đang nằm viện quan sát. Cảm xúc của mẹ hơi không ổn định cho lắm tớ lo lắng, những bác sĩ kia sẽ không chẩn đoán sai chứ?" Nam Cung Dao tự lẩm bẩm, giống như rất khó tin. "Nếu có thể, tớ cũng hy vọng là chẩn đoán sai." Kiều Tuyết Nghiên thở dài, trong lòng bi thương vô hạn. "Tuyết Nghiên, tớ cũng không biết an ủi cậu nhiều, nhưng chỉ cần cậu có bất kỳ khó khăn gì, tớ đều sẵn nghĩa bất dung từ giúp cậu." Lời nói này đã rõ ràng rồi, nếu cậu thiếu tiền, tớ có thể nghĩ cách giúp cậu. Kiều tuyết nghiên ấm áp trong lòng. Giao giao, cảm ơn cậu. Nói lời khách khí gì đâu, chúng ta là chị em tốt mà. Giọng nam cung giao tủy tiện, khí phách cao ngất. Ừ, ngày khác tán gỗ tiếp, tớ đi có chút việc trước đã. Sau khi cúp điện thoại xong, nam cung giao vũ mạnh đùi. Trời ạ, cô quên hỏi thăm nằm ở bệnh viện nào, khi anh trai gọi tới thì cô phải nói như thế nào đây, không tránh được lại bị dạy dỗ cho xem. Kiều Tuyết Nghiên vừa định chuẩn bị vào phòng bệnh, khóe mắt liếc thấy y tá nhỏ đi tới. Kiều Tiểu Thư, bác sĩ Trần của chúng tôi mời cô đến phòng làm việc một chuyến. Cô dừng lại, trong lòng đoán được bác sĩ Trần muốn thảo luận bệnh tình của mẹ với riêng cô. Vì thế khẽ gật đầu, đi theo phía sau cô y tá. Kiều Tiểu Thư, có một tin tức tốt muốn nói cho cô. Sau khi chúng tôi nghiên cứu Trần bệnh, bệnh của mẹ cô có hy vọng rồi, chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp. Tiến hành phẫu thuật cấy ghép, tỷ lệ thành công là 98%. Có thật không? Tốt quá, vậy dùng tủy xương của tôi thôi. Kiều Tuyết Nghiên quả thật mừng rỡ như điên. Vậy được, tôi để y tá đưa cô đi kiểm tra, xem có thích hợp hay không. Cảm ơn ngài. Kiều Tuyết Nghiên chân thành nói cảm ơn. Hai ngày qua, cuối cùng cô đã nghe được tin tức tốt rồi. Vậy mà chuyện thường không thuận lợi như vậy. Tủy xương của cô không phù hợp với thẩm ý linh ngay cả máu cũng không phù hợp. Một người máu A, một người máu RH âm hiếm thấy. Kiều tiểu thư, nhóm máu của cô thật đặc biệt. Người nhóm máu RH âm đặc biệt ít, chắc cô theo nhóm máu của cha. Y tá nhỏ nói. Những lời này không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang với Kiều thiết nghiên. Đây là lần đầu tiên cô biết nhóm máu của mình, nhưng cô có thể khẳng định nhóm máu của cha tuyệt đối không phải là RH âm nam cha xảy ra tai nạn xe cộ qua đời trong lúc vô tình cô nghe được y tá nói cha có nhóm máu O vẫn khắc sâu ấn tượng không ngờ hôm nay có công dụng rồi cô y tá người có nhóm máu A và nhóm máu O có thể sinh ra đứa con máu Rh âm tính không giọng cô hơi run rẩy ngón tay cắm sâu vào trong thịt dần dần trắng bệch đương nhiên không có khả năng y tá nhỏ trả lời rất khẳng định không thể nào. Giọng của cô càng lúc càng suy yếu, trong đầu có đồ vật gì đó, ầm xuống. Y tá nhỏ gòn tưởng cô lo lắng chuyện tủy xương, tốt bụng an ủi. Kiều tiểu thư, cô cũng đừng quá nóng lòng, bệnh viện đã cố gắng tìm tủy xương thích hợp với mẹ cô, chỉ cần tìm được sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật. Cảm ơn. Cô đã không thể nói ra những lời khác rồi, hai ngày nay chịu đả kích càng ngày càng lợi hại hơn, bước chân mông lung, Rời khỏi phòng xét nghiệm Toàn bộ người lui tới trước mắt trở thành trong suốt Trong đầu cô bay tới bay lui Chỉ có một vấn đề Cô không phải là con gái của cha mẹ Cô lại có thể Không phải là con gái của cha mẹ Vậy cô từ chỗ nào tới Cha mẹ ruột của cô là ai Hàng loạt vấn đề phức tạp Quấy nhiễu cô Cô rất muốn tới phòng bệnh Hỏi mẹ một chút Cô rốt cuộc là ai Nhưng vừa nghĩ tới bệnh của mẹ Cô lại không có dũng khí Không phải cha mẹ ruột thịt thì thế nào, họ nuôi dưỡng mình 22 năm, từ ngày cô sinh ra, họ cho mình ăn, cho mình ở, cho mình học, cho mình điều kiện vật chất tốt nhất, chứ đừng nói chi là thương yêu. Rất nhiều đứa bé cùng lứa đều rất hâm mộ cô có cha mẹ yêu thương mình. Nếu không phải vừa rồi phát hiện nhóm máu của gì đó không đúng, dù thế nào, cô cũng không hoài nghi mình không phải là con ruột của cha mẹ. Cái này giống như quả bom, nổ ầm ầm bên tai cô.